Facebook cá nhân và tất cả thông tin Đường link đều có trên màn hình trong phòng mô tả Cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi Và không làm mất thời gian của mọi người nữa Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video Ngày hôm nay Và đầu tiên nói qua về chị Nhi Chị lớn hơn Nguyễn độ tầm khoảng 4-5 tuổi gì đó Và chị kể lại cái hiện tượng tâm linh Đầu tiên xảy đến với chị Năm chị học lớp 4 Chị này thì quê ngoại của chị là ở Hà Nam Nhưng thời điểm đó là gia đình chị sống Ở Lâm Đồng ha Vào năm mà chị 9 tuổi đó Nhà chị nghèo các bạn cho nên là chị ở bên Cái dòng sông nó có hai bên Thì một bên đông một bên vắng Thì chị này chị ở bên vắng nè Đi học đó, là chị phải đi dọc một đoạn bờ sông qua cây cầu tới cái bờ bên kia Thì mới ra được đường lớn tới trường Và năm đó gia đình có dành dụm mua cho chị được một cái xe đạp cũ ha Chị có tập đi Và trong cái lần mà chị đang giống như là kiểu cố gắng lái xe như vậy đó Không may mắn là chị bị rơi xuống cái triền sông Ở khu vực Lâm Đồng á, Chỗ đó của chị có người gọi là sông Nhưng có người cũng gọi đây là cái suối á. Nhưng nói chung lúc mà chị té xuống May mắn là chị có leo lên bờ Và dẫn cái xe để Tức là lụm cái xe đạp của mình lên bờ được ha Và tưởng đâu mọi chuyện không có gì Nhưng đến tối cùng ngày các bạn Chị tự nhiên thấy một cái giấc chim bào Ở trong giấc mơ á, Chị nhìn thấy có một người con gái già tuổi chị thôi, tầm khoảng 90 tuổi gì đó. Mà cái gương mặt của người này chị nhìn không có rõ từ đầu xuống tới chân. Nước mà nó ướt nhẹp hết trơn à các bạn. Hiện ra trước mặt của chị vậy đó, khoảng không xuôi qua nó tối đen tối hùng chỉ thấy cái người con gái đó thôi. Và người ta nói với chị là: "Bạn ơi, mình cùng tên với bạn nè. Mình chết ở bên dưới dòng suối đó đó. Bạn xuống chơi với mình đi. Ở dưới không có ai." mình buồn quá. Khỏi phải nói, nghe xong câu này tự nhiên chị Nhi chỉ giật mình tỉnh dậy liền và chỉ có một cái cảm giác là chị hoảng lắm, và kể từ sau lần gặp cơn ác mộng đó, chị luôn luôn Giống như là chị bất an trong người Chị thấy là mình sắp chết hay sao đó Lúc nào chị cũng cảm giác là có người đi bên cạnh của chị Và đặc biệt là cực kỳ sợ những cái bậc cầu thang với lại sợ nước Và nó kéo dài không phải ngày 1, ngày 2 đâu các bạn Mà cả tháng trời chị sống trong cái sự sợ hãi Và lúc nào chị cũng nghĩ là mình sắp chết rồi Tại vì cái vong hồn đó hiện lên để tính lôi chị đi theo Và thời gian cứ thấm thoát trôi qua như vậy May mắn là chưa có chuyện gì xảy ra ha Cho đến một cái buổi, lúc này chị nhớ đâu tầm khoảng 11, 12 giờ trưa gì đó, do vẫn đi học nên là chị đi sớm lắm, tầm khoảng 11 giờ là chị bắt đầu chị đi rồi, và đi qua đúng cái chỗ mà chị bị té xem trước, chị đứng từ bờ bên này, chị nhìn qua cái bờ bên kia, chị thấy có một con rùa màu vàng, chính xác là con rùa màu vàng theo nghĩa đen luôn nha. Nó màu vàng kim loại các bạn Giữa giờ trưa nắng từ trên trời nó chiếu xuống Nó phản lại, nó lấp lánh Chắc chắn không thể nào mà chị nhìn làm được Nó long lanh, nó sáng chối cả một vùng luôn Chị đứng bên bờ Nhìn qua bên kia Tầm khoảng đâu 50 phút gì đó Mặc dù là chị còn nhỏ Nhưng mà chị cũng tò mò lắm nha các bạn Chị đứng chị nhìn đến khi mà chị chán rồi Thì chị mới chạy về, chị gọi cái cô hàng xóm Đi ra để mà coi Thì lúc mà cái cô đó cùng với chị quay trở lại Không thấy con rùa đâu nữa các bạn Và đến cái thời điểm hiện tại lúc mà chị gửi mail về cho Nguyễn đó Chị cũng không hiểu con rùa đó nó mang cái hàm ý là như thế nào Và vì sao mà chị lại gặp cái hiện tượng như vậy ha Chị diễn tại chị vẫn còn nhớ như anh là nó to lắm các bạn Nó phải cổ là một cái nón lá gì đó Và nó phát sáng lên Ba ngày chắc chắn không thể nào nhìn lầm mà chị còn đứng nhìn đâu khoảng tầm 10 phút Nhưng con rùa đó, nó đứng yên tại chỗ nó không bò đi Cho đến khi mà chị này quay về gọi cầu hàng sớm trở ra Thì nó biến mất Và sau khoảng thời gian đó Chị cứ bị nặng nề dần Với những cái vấn đề về tâm lý Chị cũng vẫn còn nhớ tới cái cơn ác mộng Gặp người con gái cùng tên chết Ngay bên bờ suối Và bắt đầu xảy ra những cái hiện tượng Bóng đè Chị bị bóng đè liên tục Hầu như tuần là phải tới 2-3 lần Có khi chị bị đè các bạn Đang nằm như nè Tự nhiên cái người của chị nó dụt lên một cái Chị mở mắt ra nha Cơ thể bất động rồi chị biết rồi Chị nhìn xung quanh cái căn phòng ngay chỗ mình nằm ngủ đó Chị thấy có một cái đầu Cái đầu này á, không biết là của con trai hay con gái Tại vì nhìn thấy mỗi cái đầu thôi Còn tóc nó cứ lờ và lờ vờ gì á Nó cứ bay Nó bay lờn vờn lờn vờn lờn vờn lờn vờn lờ vờ Ở trên cái trên cái trần nhà Chị ngước mắt lên chị nhìn là chị thấy cái đầu Nó bay vòng tròn vòng tròn vòng tròn vòng tròn Cứ bay như vậy Trong suốt khoảng thời gian mà chị ở trên Lâm Đồng á chị thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó cho đến khi chị chuyển nhà nha. Tưởng đâu á, qua nơi khác tình trạng nó sẽ đỡ hơn nhưng không đâu. Cụ thể là vào năm khi chị học cấp 2 chị chuyển từ cái bờ Ít dân cư đi qua cái bờ đông dân cư Thuận tiện cho mấy chị em của chị đi học đó Chị dưới thì có hai đứa em trai nữa ha Và căn nhà mới này nè Là gia đình của chị mua lại Nó đối diện với cây cầu bắc qua Cái dòng sông đồng suối đó Và đối diện của nhà có một cây xi si. Cây xi si này chị còn nhớ là thuộc họ Họ xanh xi si xến á Cái cây cao lắm Và bản thân cây xi si này đã bị sét đánh Nó chẽ đôi cái ngọn Ở dưới góc à bị cháy luôn và các bạn biết những cái cây to mà nó bị xét đánh thông thường là trời đánh quỷ ở trên đó nên chắc chắn nó mang nhiều cái câu chuyện tâm linh lắm các bạn và cũng biết cho nên là ở ngay trong căn nhà này nè mẹ của chị Nhi có lập một cái bàn thờ thần tài ông Địa với cái mong muốn là để cho ông Địa giữ nhà giùm mình tuy nhiên những câu chuyện tâm linh vẫn xảy ra và bản thân chị Nhi là người chịu trận nhiều nhất Nhà thì nhỏ lắm các bạn, mấy mẹ con là ở vừa đủ thôi. Chị Nhi thì tính của chị nghịch phá giống như là trai vậy. Có lần chị nhớ là chị chơi đá cầu, không biết đá qua đá lại sao mà cái trái cầu nó rơi thẳng vào đầu của ông địa luôn. Thì tầm khoảng 5 phút sau thôi. Chị đâu nghĩ gì đâu các bạn, nhưng tự nhiên chị lên cơn nhức đầu. Cái não của chị á, giống như là người bị rối loạn tiền đình vậy đó. Nó cứ lắc, nó xoay vòng vòng vòng vòng có những cái tiếng kêu o o o o. Và cơ thể là lên cân sốt Sốt rất là cao Và đợi khi mà mẹ của chị về á Chị có nói là chị bị đau đầu lắm mẹ ơi Con á giống như là có ai cầm bố đập vô đầu con vậy? Con đau quá con chịu không nổi mẹ ơi Thì khi mà mẹ của chị hỏi rõ ra Hồi nãy giờ nhà có chuyện gì không có đập đầu vô rơi không Sao tự nhiên lại đâu Thì chị kể hết ra chị nằm ở vật vờ vợ như người sắp chết vậy đó Nằm gì nè Xong rồi kể rồi nãy con vậy con vậy Thì tới cái đoạn mà chị kể chị Chị đá cái trái cầu trúng đầu của ông địa đó Lúc này, mẹ của chị là hơi nhảy số trong đầu rồi. Mới hỏi kỹ là chuyện đó là lúc mà con đá vào trong cái bàn thờ đó là con có xin lỗi chưa? Thì chị Nhi kêu là có, con có chấp tay con xin lỗi ông Địa rồi. Nhưng mẹ của chị vẫn chạy ra ngoài mua bánh trái về thắp nhang xin lỗi ông Địa thêm lần nữa. Thì tự động, đầu của chị hết đau, cơ thể nó hết sốt, không cần uống thuốc, nó hết rất nhanh chỉ trong vòng 5 phút thôi. Và lần tiếp theo, chị kể là vào cuối năm lớp 11 đó, Khi mẹ có bảo là chị này chị dọn dẹp nhà cửa để mà đón Tết đi và bản thân chị thì cũng lười Vậy là nít kiểu ham chơi mà Chị có lấy cái thao nước lạnh Chị thả hai ông, ông, ông địa, ông thần tài á, Đi vào cái thao nước đó Thật ra là cái thao này không phải thao dơ đâu Phải là thao bình thường mọi người hay Hay hay hay là lau nhà hoặc là rửa thịt, rửa rấu gì đâu Mà là cái thao sạch để riêng Dọn dẹp bàn thờ Và cái khăn cũng là khăn mới, khăn sạch luôn Nhưng thay vì chị phải lấy rũ á, Để mà chị lau khô Thì chị lại thả hai ông vô một lượt Xong rồi cứ chà chà chà chà sơ sơ vậy đó Lười mà rửa cho nó nhanh Và cũng một lát sau Chị lại sốt Lần này là sốt nóng lạnh Người thì sốt nhưng nó lạnh Và cái cổ của chị á Nó bị ngoẹo qua một bên gì nè Đó Ngoẹo qua bên gì nè Nó giống như là người bị trúng gió Không có xoay đi đâu được hết trơn Và lịch sử lặp lại nha Chị kể ra thì mẹ chị biết rồi Này là không phải là chưa từng có tiền lệ đâu Lại tức bật đi ra ngoài Mua bánh trái cây hoa về Để mà cúng xin lỗi hai ông Thì cuối cùng là chị tự khỏi luôn Đó là riêng bàn thờ của ông Địa, ông Thần Tài thôi nha Và còn những cái câu chuyện tâm linh ở trong căn nhà này nè Em trai của chị gặp những cái điều cực kỳ là đáng sợ Nhà này thì nằm ở giữa cái vườn cà phê Hầu như là dân cư nó cũng gọi là đông hơn cái bờ bên kia thôi Nhưng thật ra nó cũng thưa lắm Ở xóm của chị ở đúng 3, 4 căn nhà gì ạ Và đi thêm cả cây số đường vườn cà phê Thì mới tới đường lớn để mà ra quốc lộ đó Và có những cái đêm Chị này đi học về muộn, vừa đi là tự động chị vừa nhìn ngó nghiêng xung quanh, bị có cái gì Nhìn á, thì sợ là mình thấy cái gì không nên thấy, nhưng không nhìn á, là mình sẽ tự tưởng tượng ra tùm lum xung quanh hết trơn à Cho nên thôi thà nhìn còn đỡ không nhìn ha Và vào thời điểm mà chị học cấp 3 bản thân chị rất là quậy luôn Con gái, nhưng mà có tật là hay đi chơi đêm lắm, và bản thân là mẹ của chị cũng rất là kiểu quan ngại về câu chuyện này, thì có lần Chị đi chơi đêm, chị kể lại là bữa đó trăng sáng lắm, ở trên vùng cao mà các bạn Trăng nó sáng nhưng mà nó không phải màu vàng mà nó màu xanh hơi u u á Màu xanh của cái bóng đèn quả nhót các bạn Và suốt cái đoạn đường từ chỗ đi chơi về nhà Chị luôn có cảm giác là hình như có người nào đó cứ đứng ở bên cạnh mà nhìn chị nha Giống như là nấp từ trong những cái bụi lầm á, luôn luôn quan sát chị Thì tất nhiên, theo thói quen chị tò mò mà chị cũng có quay qua chị nhìn, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ một người nào hết. Chỉ có một mình chị Nhi này đạp phăng phăng phăng phăng phăng, phăng giữa những cái cành cây cà phê đó thôi. Cũng có những khi ở trong nhà, tự nhiên da gà, gia vịt chị nổi hết lên nha. Chị quay ra sau lưng tại vì chị có cảm giác ai đó đang đứng ngay sau phả hơi lạnh vào cái ót của chị nè. Nhưng tất nhiên là chị đâu nhìn thấy ai đâu Thậm chí có khi là chị phải kéo ghế ngồi dựa lưng vô tường Tại vì nó bất an kinh hoàng luôn các bạn Và không chỉ chị mà em trai của chị cũng bị Và đỉnh điểm có một đêm Chị thì ngủ với mẹ ha Hai người em trai thì ngủ ở cái nhà ngoài Lúc đó mới khoảng đâu 10 giờ thôi Chị nghe tiếng cái cưa gỗ á Các bạn biết cái cưa gỗ ngày xưa có hai đầu nè Người nắm, có hai người hai bên nắm kéo, nắm kéo, nắm kéo vậy đó Nghe cái tiếng cưa gỗ giữa đêm nó cứ xoàng, xoẹt, xoàng, xẹt, xẹt, xoẹt ở sau nhà. Ở phía bên trái của nhà chị lúc đó có một cây ổi ha, và chị nghe âm thanh phát ra đúng từ cây đó. Tiếng này kiểu giống như là có hai người đàn ông đang tính cưa cái cây hay là sao. Chị thắc mắc trong đầu lắm. Trời ơi. Giờ này ai mà khùng điên mà ra mà cưa cái cây trời. Nhưng dứt cái suy nghĩ đó xong chị nghe thấy có cái tiếng cười. Cái tiếng cười á. <cười> Nó cười hí hí hí, nghe thấy ghê lắm kìa Rồi một phát một chị nổi hết cả da gà cho vịt luôn Cái âm thanh chị không xác định được đàn ông, đàn bà hay bóng gió BD gì đó Mà chị cái cái cái tiếng này nó ngộ, nó kỳ đó Nó nửa đàn ông, nó nửa đàn bà, nửa trầm, nửa bỏng Rồi nghe nó ốm lạnh lắm kìa Mà nó cứ cao vút, cao tớn lên Làm cho hả, trời ơi gai ốc của chị nổi quá trời luôn Và vừa nghe cái tiếng cười đó Lập tức có một cái dòng điện nha Nó chạy ở trong người của chị ấy, Nó dội một phát từ đỉnh đầu xuống Tê cứng giống như là người bị kiểu bị liệt luôn các bạn Nằm liệt ở trên giường Và đến sáng ngày làm sao Chị tỉnh rồi á Chị mới kể lại cho mẹ nghe Mẹ của chị thì không nghe gì hết á Nhưng mà em trai của chị thì nói á Chị nói sao Tối qua em cũng nghe âm thanh y chang như vậy nè Xong rồi chị dược mình chị hỏi Vậy mẹ có nghe tiếng cười không Thì người em trai của chị cũng xác nhận là Có nghe cái tiếng cười quái dị đó Nói chung là hai chị em căng số không sao các bạn Gặp y chang nhau luôn Thì lúc này Gia đình cũng hơi nghi nghi cũng biết chuyện rồi Không biết là kiểu là mẹ của hai chị em Có nói dối để trớn an con của mình không hay làm sao Nhưng trong cái buổi tối ngày, ngày, ngày em tiếp á Trước khi đi ngủ Người em của chị có mắc vệ sinh Người đó kể lại là khi này nè Lười đi ra nhà vệ sinh vì cái nhà vệ sinh ở ngoài nói chung nó xa hơn Cho nên người này mới đi ra chỗ cái góc cà phê Cho nó tiện đó Lúc mà đang tiểu Ngồi đang phê vậy nè, đang nhắm mắt đang phê nha Tự nhiên càng biết trời xuôi đó khiến sao đó Người này, đàn ông trai thanh niên nha các bạn Nghiêng đầu qua bên phải Nhìn về phía cái góc sơn gừng cây ổi đó Cái chỗ mà hôm qua hai chị em nghe tiếng cưa đó Tự nhiên nhìn thấy Có một người Mặc áo trắng Tóc rất là dài Đang ngồi ở đó nha Khi này nè Giật mình liền Ôi trời ơi Ai vậy ta Không được Chắc là mình nhìn nhầm rồi Mình nhìn nhầm hay sao rồi Lập tức dùi con mắt Nhìn kỹ lên lần nữa Nhưng vẫn thấy Cái người kia Ngồi ở dưới góc cây ổi nha các bạn Tóc á Sủ dài ra như vậy nè Đầu thì cuối á Mặc đồ á Trắng bóc hết trơn à Khỏi phải nói luôn Nhìn tới đây là Ta biết ta gặp cái gì rồi đó Nhưng Thôi Giờ phải giữ bình tĩnh, có chuyện gì cũng không thể nào mất bình tĩnh được Giả vờ như là không nhìn thấy gì hết Tiểu xong rồi, đi mở cửa chính, bước vào trong nhà Nằm xuống giường nha các bạn Và sau á là nghe tiếp những cái âm thanh, những cái tiếng cười mang rỡ y chang như ngàn quà luôn Sáng sáng ngày thứ ba Em của chị Nhi kể lại câu chuyện này thì mẹ biết là không thể nào để nó tiếp diễn được rồi Nên là theo một cách dân gian đó Cô có đi ra chợ cô xin hai cái đuôi Cái đuôi biển đó các bạn Mình thì chưa thấy nhưng mà chị Nhi Chị diễn tả lại nó giống hệt như là Cái râu ở trên mũ của tô ngộ không Trong phim đó Máy mang về nha treo ở ngay chỗ góc ổi một cái Và ở trước cửa nhà một cái Thì giống như nó có linh lực hay sao đó Các bạn một cách trị tâm linh dân gian Kể từ lúc treo lên Hai chị em không còn gặp bất cứ Cái chuyện tâm linh liên quan tới cây ổi, những cái tiếng cưa Cũng như cái giọng cười mang rỡ kia nữa Và thời gian thấm tuyết trôi qua cho đến năm 2005-2006. Thời điểm này gia đình của chị Nhi dùng điện thoại bàn loại không có dây và chị vẫn còn nhớ rất rõ số điện thoại của nhà mình. đó Nguyễn xin giấu 4 số đầu, ha nhưng mà máy số sau nó là 214648. Và trong lúc này nè các bạn, hàng đêm, cứ tầm đúng 12 giờ là điện thoại nó tự động nó reo. Nhưng bắt máy, đó, đầu dây bên kia chỉ nghe cái tiếng trè trè trè trè. Kiểu giống như là nó ngẹn mạng, rồi có những cái tiếng gió nó thổi. Ú, Ú, Ú, Ú, Ú, Ú. Lúc này, chị Nhi nghĩ là bạn bè mình gọi điện chọc ghẹo thôi, nên là chị có cướp máy đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau kiểm tra thông tin, không hề có bất cứ cuộc điện thoại nào gọi đến hết. Và nếu bạn nào mà xài điện thoại vào ngày xưa điện thoại không dây, mình vẫn có thể kiểm tra cái số mà gọi đến được, giống như là điện thoại di động bây giờ. Và bị như vậy mấy lần Chị Nhi này chị tức lắm nha Cho nên chị quyết định là đêm nay chị sẽ ngồi chỉ canh coi cái điện thoại vừa mới reo Là chị chạy ra chị nhìn liền Và đêm đó đúng 12 giờ Điện thoại lại reo chị chạy ra chị nhìn vào cái màn hình đó. Chị thấy là cái số gọi đến Cái đầu đó, thì nó khác Nó không phải là cái mã vùng của tỉnh nhà chị Nhưng mà cái đuôi số sau Nó y chang luôn các bạn Là 214648 Cho nên Chị lập tức chị bắt máy Vẫn là những cái tiếng rè rè và những cái tiếng gió thổi Chị alo hoài luôn Nhưng không ai trả lời hết trơn Nên chị dập máy nha Chị có ghi lại đúng cái số đó và sáng ngày hôm sau Chị quyết định là chị sẽ gọi lại Nhưng mà tổng đài người ta báo á, Là không có cái số điện thoại này Số điện thoại của quý khách liên lạc không tồn tại Và không biết vì lý do như nào Sao cái lần mà chị chủ động chị gọi cho cái số đó đó Từ đó về sau chị không còn bị cái tình trạng này thêm bất kỳ một lần nào nữa. Và cũng có một lần khác, chị cũng gặp vong luôn. Chị nhớ là khi mà mình đang học lớp 12... Giai đoạn này chị có đi tu học ở trên chùa 3 tháng hè giống như là đi khóa tu mùa hè Vậy các bạn ăn chay nè và lên chùa phụ giúp các dì, các cô nấu cơm cho sư thầy uh, Trong cái quá trình mà các sư thầy, sư cô an uh, cư An uh, cư kiết hạ đó Và đến rằm tháng 7 âm um, lịch sau cái lễ cúng trưa, chị nhớ cái giai đoạn đó Có một cái người bạn thân của chị này Đi cùng với chị lên trang cái nghĩa địa ha. Chị có chia sẻ thêm á, là ở quê chị phân biệt nghĩa địa với là nghĩa trang. Nghĩa trang là dành cho những người có công với nhà nước, với đất nước. Còn nghĩa địa là nơi dành cho những cái người người ta chết người ta dặn trôn trong đất làng vậy đó. Thì hôm đó, người bạn của chị nhờ chị chở lên trên nghĩa địa để thắp nhang cho người yêu cũ của người đó mất do bị là tai nạn giao thông. Và đường đi từ chùa lên nghĩa địa là phải xuống con dốc và cuối dốc là một cái ngã tư Sau đó lên tiếp con dốc nữa là tới cái nghĩa địa Và cái người bạn của chị Nhi này tên là chị Mi ha Hai người đang đi với nhau rất là bình thường Chị mi chở chị Nhi đi xuống dốc chuẩn bị tới cái ngã tư các bạn Thì chị Nhi thấy là có một cái đoàn người Cái đoàn người này giữa trưa nắng mà mặc đồ đỏ Đi ngang qua cái ngã tư trước mặt băng từ bên đây đường qua bên kia đường ngay lập tức trong đầu của chị Nhi chị nghĩ là nay là có lễ hội gì hay sang ta mà ông lại tự nhiên là đi nguyên một đoàn áo đỏ như vậy xong cái xe vẫn tiếp tục chạy chạy qua ngay chỗ ngã tư á chị nhìn tới nhìn lui không còn thấy cái đoàn người áo đỏ đó đâu hết mặc dù từ lúc đầu tiên khi chị nhìn thấy cho đến khi mà chị tới ngay chỗ ngã tư này nè nó không đến 30 giây đâu Chỉ cố gắng nhìn hết xung quanh luôn Nhưng cái đoàn người đó nó giống như là nó Nó biến mất vào trong không khí Vậy các bạn và xung quanh không có chỗ nào Để mình trốn hết trơn á Mà giả sử nếu có trốn thì một đoàn người rất là nhiều Như vậy làm sao mà có thể nấp Có thể ẩn nấu được trong khi bụi lùm Xung quanh thì nó cũng chỉ Cao đến cái mắt cái chân hoặc thậm chí là tới đầu gối thôi Trốn vào cái chỗ nào cho bạn được chị thấy lạ rồi nghe Nhưng mà chị không có nói gì hết Sau đó tiếp tục đi tới nghỉ địa Chị My á, thì chị vô chị thấp nhan Còn chị Nhi thì chị đứng ở ngoài Trong cái lúc đang loay hoay các bạn Thì tự nhiên Chị lạnh sống lưng lắm Nó có một cái, một cái cơn gió nào thổi qua giữa cái bữa trưa Ở trên tây nguyên trời nó rất là nắng như vậy Nó thổi ngang qua làm cho chị Chị lạnh lắm mà có một cái luồng điện nó chạy dọc từ đỉnh đầu nó chạy xuống Trời xuôi đất khiếm. Chị quay đầu qua bên trái chị nhìn các bạn. Thì trời ơi một cảnh tượng đập thẳng vào mắt chị luôn. Chị nhìn thấy là có một cái người đàn ông. Cái ông này là ông mặc cái áo khoác kaki màu nâu chị nhớ rất rõ nha. Tóc tai lòa xòa nhưng điểm quan trọng nhất Là ông đang đung đưa Ở trong không khí các bạn Chính xác hơn là ông cứ lơ lưỡng giống như Một cái người á Người ta đang treo cổ nhưng mà nhìn á Không có thấy cái sợi dây thừng ở đâu hết Ông cứ xoay vòng tròn vòng tròn vòng tròn Vòng tròn vào cuối cùng á Ông xoay chậm chậm chậm chậm chậm chậm Và hướng mặt nhìn thẳng Về phía của chị Nhi này đang đứng Lúc đó đầu của chị Nhi là không nghĩ được bất kỳ một cái, cái gì ở trên nhà các bạn. Theo cái quán tính á, là chị lùi dần dà dần dà dần dà vào trong cái nghĩa địa, ngay chỗ chị Mi kia đang thách nhang. Và sau khi mà chị bình tâm chị định thần lại rồi đó, chị mới nắm tay chị Mi mà chị chỉ qua bên kia. Mi ơi Mi, mi có thấy ông kia không Mi? Trời đất ơi. Chị Mi chị quay qua chị nhìn xong rồi chị kêu á. Ủa, Nhi nói gì vậy? Mi có thấy ông nào đâu. Sao vụ gì mà mặt Nhi tái mét vậy Cái mặt của chị Nhi lúc đó Các không còn giọt máu nào luôn các bạn Nhưng mà chị vẫn cố gắng chị hỏi tiếp á, Là hồi nãy lúc mình xuống dốc á, Mình chuẩn bị tới ngã tư á, Thì mi mi có thấy cái đoàn người mà áo đỏ nào không Thì chị mi lập tức trả lời là Đâu có đâu Ủa Nhi biển sao Nhi hỏi gì kỳ vậy? Giữa trưa trời trưa trợt đâu có ai rảnh đâu Mà cả đoàn đi bộ ra đường cho nó cháy nắng hay chi Thì lúc này Chị Nhi chị biết tất cả hồi nãy giờ chỉ có một mình chị thấy mà thôi và chính xác là chị gặp ma nghe. Không nói thêm tiếng nào nữa. Chờ đợi cái người bạn của mình thắp nhang lễ lạc xong xôi rồi thì hai người cùng nhau trở về chùa. Chị Nhi có kể câu chuyện này cho những cái cô chú, những cái người lớn tuổi nghe đó. Thì họ nói là ban nãy lúc mà mọi người làm cơm để mà cúng cho những cái ban thờ ở trong chùa. Thì nó có một khu vực trong chùa nào cũng sẽ có cái chỗ mà người ta gửi vong linh lên để mà đi tu tập đồ này kia các kiểu đó. Thì lúc cúng xong rồi thì sẽ dọn xuống chứ đâu có bỏ được các bạn. Thì chắc có lẽ... Mọi người kia là chị Nhi này nè. Chị ăn phải cái cơm cúng trong cái khu vực vong linh. Nên là chị mới gặp những cái vong linh lúc mà người ta còn sống như nào, người ta đi tu tập, sau khi người ta chết như thế nào á, thì chắc có lẽ là chị gặp. Tuy nhiên, lý do này thì mọi người cũng chỉ suy đoán thôi. Còn thực hư á, thì không ai dám chắc chắn hết. May mắn cho chị, 3 tháng khóa tu mùa hè đó... Trừ cái vụ việc vừa rồi thì mọi thứ còn lại nó rất là yên bình. Và cho đến năm 2007 thì chị Nhi tốt nghiệp cấp 3 xuống Sài Gòn học cao đẳng. Chị kể là năm nhất chị ở một cái ký túc xá tư nhân ở trên đường Dương Quảng Hàm của quận Gò Vấp. Lúc đó là ký túc xá mới lắm các bạn. Và cái lứa của tụi chị là lứa đầu tiên vô khai trương luôn. Hồi đầu ở thì ok lắm. Bản thân chị là gặp nhiều câu chuyện lắm rồi Chị nhẹ vía và có cái sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh đó. Nhưng mà chị không hề gặp bất kỳ một cái gì cho đến khi Trong ký túc xá này các bạn Có một câu chuyện xảy ra là Một người nam bị mất Cái chết của người này vô lý lắm Người nam đó có một cô bạn gái học cùng nhau từ nhỏ ha, quê ở trên Tây Ninh. Xong rồi lúc xuống Sài Gòn là cũng ở chung cái ký túc xá này luôn nè. Và người yêu của cái người nam đó muốn tập chạy xe máy. Thì xong rồi đàn ông thì cũng tập cho phụ nữ vậy thôi. Trong cái lúc lái đi thế nào á, cái người nữ kia điều khiển xe chạy thì... Bị té các bạn. Cả hai té xuống đường. Cái người nữ thì không sao hết trơn. Nhưng cái người nam này thì bị gãy cái chân. Thì cũng đơn giản thôi. Cũng đâu có ai nghĩ gì nhiều. Đưa vào trong bệnh viện bó bột. Rồi nghỉ học đâu đó tầm khoảng tuần tuần hơn. Nhưng sau đó. Thì lại nghe tin người nam này qua đời. Một cái chết không ai ngồi tới luôn. Vì nó rất là gọi là. Nó, nó đột ngột mà. Chỉ bị gãy chân mà chết á. Cho nên. Khi mà hỏi ra câu chuyện. Thì mọi người mới. Có người có thông tin thì nói là người này là bị nhiễm trùng cái vết mổ hay sao đó các bạn Nói chung, trước khi mà chết, người này bị sốt rất là cao đưa lên trên bệnh viện làm mê sản luôn rồi Và có một cái chi tiết như này nè các bạn Cái lúc mê sản á, người nam này nói toàn là tiếng Anh không nha Chứ không nói tiếng Việt đâu, tự nhiên cái nói toàn là tiếng Anh không Và câu cuối cùng, người này nói là see you again Nó rất là lạ lùng như vậy các bạn cái chuyện cộng tử nghiệp của người đó không thể nào giải thích được luôn nó cực kỳ là là là là bí ẩn như vậy đó. Và thậm chí trước khi mà mà mà người này mất nè, người này có đem một cái hũ muối tới nên đạt sẵn tên mà cho cái cô nấu cơm ở căn tin á, lúc mà cô vừa nhận được hũ muối, người đó gửi lên thì nghe tin là cái người này mất luôn, cho nên là cái cô này sợ quá, cô nấu cơm căn tin đem bỏ hũ muối đi luôn chứ không có dám dùng các bạn. Và sau cái sự ra đi Của người nam này Một tháng trời, đúng một tháng trời nha Ký túc xá có chuyện liền luôn Nửa đêm á, Hay nghe cái tiếng bước chân á, Nó đi đi lại lại ngoài hành lang cả Lập, cập Lập, cập Và mỗi cái hành lang khu ký túc xá này Sẽ có cái vòi nước để mọi người Rửa tay chân hoặc là giặt đồ Ngày nào cũng như ngày nãy Cứ nửa đêm về sáng Là đều nghe thấy tiếng dép Lập, bập lập bập đi ra mở nước ngập. Cái tiếng nước chảy rách róc rách rách giữa đêm nghe nó rất là rõ luôn các bạn. Tất cả các tầng đều bị không riêng tầng nào hết và cái điện thoại nội bộ kết thúc xá nó kêu từ phòng này tới phòng kia và căn phòng cái người nam ngày xưa ở đó là bị nặng nhất. Căn phòng đó có 6 người. Người đó mất xong là còn 5. Năm. năm người con trai các bạn nửa đêm sợ tới nỗi phải ra khỏi phòng sinh qua chỗ khác để mà ngủ nhờ. Tại vì nghe kể lại đó, 5 người này nè, đang ngồi hết ở ngoài chơi bài, thì nghe tiếng nước chảy trong toilet, nhưng vô thì không có ai hết. Nhưng, nhìn xuống cái sàn đó các bạn, nó ướt nhẹp hết trơn rồi. Bản thân của chị Nhi, ngủ trong đó thì chị bị bóng đèo. Có lần chị kể lại là chị chưa kịp ngủ đâu Chính xác là chưa kịp ngủ đâu Đang nằm á Lim Limbia, Limbiam, Limbiam, Limbiam Vừa mới bỏ cái điện thoại xuống à Là chị bị đè liền Và trong lúc bị đè đó Cái vía chị nhìn thấy đằng sau lưng của chị nha Có một người nằm Mà cánh tay của họ đó Gác ngang qua người ôm chặt lấy chị như vậy nè Và chị biết Đây là một người con trai Chị cố gắng chị gượng dậy nhưng không được Và chị cũng hiểu rõ cái người đang ôm mình Từ phía sau là ai luôn Và sau, thì như tất cả mọi người bị bóng đè, chỉ cứ nằm im, cố gắng thả lỏng mà niệm Nam Mô A di Đà Phật, rồi từ từ thì cảm giác đó cũng qua đi. Cái bàn tay, cái cánh tay ôm lấy chị, dần dà, tàn biến. Và khỏi phải nói rồi, trong một thời gian ngắn thôi, tất cả những sinh viên ở trong căn ký túc xá này đồng loạt dọn đi hết, không một ai dám ở lại, kiểu giống như bị khủng hoảng tinh thần, tại vì đêm nào, Những cái hiện tượng tâm linh này nó cũng xảy ra hết trơn Làm cho mọi người không thể tập trung học hành Vì hoảng sợ quá rồi Sau khi dọn khỏi ký túc xá đó Chị Nhi chia sẻ là chị có một lần Đi với bạn thân của chị ha Đi xuống Vũng Tàu chơi Và hai người con gái sách ba lô cứ vậy mà đi thôi Và xuống tới Vũng Tàu đó Hai chị có thuê xe đạp đôi Để mà đi dạo biển đêm Và lúc đi ngang qua bãi sau, chị có nhìn thấy một người con gái cứ đứng chơ vơ ở trên cái mẫm đá gần dưới mép biển các bạn Và sóng lúc đó nó đánh lên rất là dữ dội nhưng không hiểu tại sao người kia vẫn đứng yên như chết luôn Chị bị thu hút lắm nên là chị nhìn chị nghĩ là cô này chắc tự tử hay sao Thì chưa kịp làm gì hết, chưa kịp chỉ cho người bạn của mình coi Thì có một cơn sóng rất là lớn ập đến và cuốn trôi cái người con gái xuống thẳng biển luôn các bạn Phản ứng đầu tiên của chị là chị bị giật mình chị hết hồn, chị tính la lên rồi. Nhưng chị nghĩ lại, hồi đó giờ chị gặp rất là nhiều câu chuyện luôn, nên là chị cam đoan đây không phải người mà là ma. Với lại đó, nếu như có người con gái đứng nói thiệt, chị thấy thì tất cả mọi người xung quanh cũng phải thấy chứ. Nhưng mà tại sao không ai có ý kiến mà không ai la làng, không ai tri hô lên hết? Thì thôi chắc chắn rồi. Hình ảnh người con gái vừa rồi là ma chứ không phải người. Nên là chị mặc cậy luôn. Chị bỏ qua cái hình ảnh đó. Chị cứ như vậy mà đi dạo biển với bạn mình thôi. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Đến khi mà hai chị này về khách sạn để mà ngủ nghỉ xong xuôi rồi đó. Thì chị mới nằm mơ. Trong cái giấc chim bao đó. Chị nhìn thấy hình ảnh của một con tàu. Không biết nó là cái tàu gì. Nhưng mà trên đó có rất là nhiều người đang gào thét luôn các bạn. Có người thì lao lên cứu tôi với. Giúp tôi với. Cứu tôi với. Có những người thì ôm mặt ôm con nít khóc lóc quá trời. Nói chung cái khung cảnh nó hỗn loạn lắm các bạn. Và một hồi sau, con tàu nó dừng dàn nó chìm xuống dưới biển. Và trước khi nó chìm hẳn á, những người trên đó vẫn liên tục kêu á, là giúp tôi với, giúp tôi với. Và chị, chị Nhi, chị trả lời lại hỏi đó, là giúp như thế nào, tôi không biết giúp như thế nào hết. Và đến khi con tàu hoàn toàn bị nhấn chìm xuống dưới lòng đại dương, thì cũng là lúc chị này chị tỉnh dậy nè. Chị nghĩ trong đầu á, Chắc hồi nãy mình nhìn thấy vong Nên mình mới mơ tầm bậy tầm bạ vậy thôi Cho đến khi mà chị nằm đó Chị tràn trọc chị khó ngủ quá Nên mặc dù là trời chưa sáng Nhưng mà chị vẫn đi bộ xuống dưới lễ tương Chị tính đi dạo ngoài đường cho nó khuây khỏa đó Ngay khi vừa bấm thang máy xuống tầng các bạn Chị thấy những cái người nhân viên á Ngồi họ mới nói chuyện với nhau là Ê! Nghe tin gì chưa? Người ta báo là có tàu mới chịu ngoài khơi Kìa chết 14 người Nhưng mà bây giờ chưa tìm thấy được hết xác Nghe xong câu đó là tay chân chị rụng rời luôn các bạn Tại vì chị biết Cái giấc mơ vừa rồi không phải là Chị mơ tầm bậy tầm bạ đâu Mà chính xác là nó xảy ra Ở trong thực tại luôn Những cái người dân người ta đi biển á các bạn Là người ta bị chết ở ngoài kia Người ta kêu cứu chị Nhưng trong giấc mơ làm sao chị biết cứu bằng cách nào Cái cảm giác lúc đó vừa buồn vừa sợ mà Nó, nó có một chút ái náy kiểu giống như là người ta kêu mình nhưng mà mình không cứu được đó. Và kết quả là khi mà mặt trời lên các bạn chị nằm ở trên giường á chị ốm một trận chỉ sốt một trận ly bì luôn. Lúc này chị nghĩ trong đầu không biết là do chị tắm biển nhiều quá cảm lạnh hay là chị gặp những cái giấc mơ đó hay là do cái cảm xúc trong người chị nó hành cho chị coi như là hành như là ra bã luôn á. Và bắt đầu kể từ thời điểm này nè dường như là cái cái Cái cánh cửa của chị và cái thế giới tâm linh á, cái cánh cửa giao tiếp nó được mở ra nhiều hơn. Trong năm đó, 2007, đỉnh điểm luôn. Ở đâu chị cũng gặp hết trơn. Sau cái ký thúc xá đầu tiên, chị chuyển ra ngoài ở trọ ha. Trọ nào cũng vậy, kiểu gì chị cũng thấy. Nhẹ thì bị bóng đè, mà nặng á, thì chị thấy những cái bóng á, những cái người người ta cho chị nhìn được hình ảnh lúc người ta chết như thế nào. Người thì nhảy lầu nè, người thì lao đầu ra ngay chỗ giữa đường á, cho xe tải nó cán ngang qua. Người thì bị té xe chết, nói chung rất là nhiều nhiều cái khung cảnh máu me, nó ghê rợn như vậy đó. Và nặng nhất chị kể nha, trong một cái nhà trọ, cũng ngay khu gò vấp này, trên đường Lê Đức Thọ đó, chị kêu là thời gian đầu, không có chuyện gì ở trên ngoại trừ cái căn phòng của chị, nó rất là lạnh. Các bạn biết trời Sài Gòn thì câu chuyện nó lạnh như Đà Lạt hoặc nó lạnh như Hà Nội á, là không bao giờ có thể xảy ra rồi giữa Sài Gòn mà căn vòng đó chị nằm nha chị ở chị sinh hoạt sáng trưa chiều tối gì không cần mở quạt luôn chứ đừng nói là xài mái lạnh nó rất là là lạc nó kiểu nó nó khó tả lắm cả nó không phải là cái lạnh của không khí bình thường đâu nhưng ngoại trừ chuyện nó ra thì không có bất kỳ một vấn đề nào về tâm linh hết cho đến cái Khoảng thời gian mà gần Noel á, chị cảm giác trời ơi sao mà lạnh dữ vậy trời. Nên là chị với lại người bạn của chị ha, mới xin người chủ nhà cho một cái giường ở trên lầu. Cái giường đó không ai xài trơn á, đi xuống để đỡ mà phải nằm ở dưới sàn á, chứ không lạnh quá chịu không nổi. Chị này với một cái người bạn là ở ngay chỗ tầng 2, nằm trên cái nền đá hoa cương các bạn. Sau khi mà đem cái giường nó xuống rồi thì giường này là giường sắt Nó không có cái lạch giường đâu Mà nó giống như là cái tấm lưới sắt Nó đang qua, đang lại, đang qua, đang lại Nên là mọi người có trải chiếu lên Để mà sử dụng ha Mang giường nó xuống ngủ Tưởng đâu là sẽ ấm hơn chút xíu nhưng không Có chuyện liền các bạn Ngay trong đêm đầu tiên Đang nằm, đang bê càng, ngủ như nè Tự nhiên cái nghe Thấy có tiếng gõ cửa ha Lúc đầu tưởng đâu là mình nghe lầm Nhưng mà không phải một đâu, hai lần 3 lần, 4 lần, 5 lần bị gõ cửa liên tục như vậy nên nghĩ thôi chắc là bị những cái người xung quanh trọc gẹo hoặc là dẫn hớt gì rồi tại vì trên cái dãy hành lang đó nó vẫn có những cái phòng khác ha nhưng lúc mà tỉnh tỉnh rồi đó do là đau ngủ lại được liền đâu đau sâu giấc được nữa chị như chị mới nghĩ trong đầu sao kỳ lạ vậy ta những cái người ở trên đây á Đa phần là con gái không à Chỉ có phòng đối diện của, của của hai chị này nè Có cặp vợ chồng là con của ông bà chủ nhà Nhưng mà không để hai người đó chọc gẹo những cái người khách thuê để mà làm cái gì Tuy nhiên trong đêm đó cái tiếng gõ cửa nó vẫn vang lên các bạn Bị nhiều quá rồi Hai chị này dậy luôn Nên là mới bàn nhau á Thôi giờ mình canh đi Mình canh coi là, là là mẹ vừa nghe thấy tiếng mở cửa cái là mình chạy ra mình ấy liền Thì cứ nằm như vậy, cứ nằm trằn trọc, trằn trọc, trằn trọc. Đợi cho đến khi cái tiếng gõ cửa vừa vang lên một cái là hai chị này chạy ra mở luôn. Cái cửa là không phải là nó kéo, nó, nó đẩy ra ngoài đâu nha, mà nó kéo ngược vào trong á. Vừa mới kéo một cái, nhìn trái nhìn phải ở ngay chỗ hành lang các bạn. Không hề thấy bất kỳ một người nào hết. Nó chỉ toàn là một cái màu đen tối mà thôi. Lúc này, biết rồi, nếu người sống không bao giờ chạy nhanh như vậy được hết. Biết là mình gặp rồi các bạn Nhưng chuyện chưa dừng lại đâu Nó còn nặng hơn nha Sau đó Hai người này đóng cửa lại Lên trên giường Tự nhủ với nhau Là thôi chứ không có chuyện gì nữa đâu Thôi thôi ngủ đi Đêm đó Mọi thứ trôi qua rất bình thường Nhưng qua tới ngày hôm sau Tiếp tục Nó lại là tiếng gõ cửa các bạn Nhưng kèm theo Nó có tiếng khóc Cái tiếng khóc Thúc thích Cái giọng nó trầm khàng lắm Hư, hư. Hư, nó cứ hứt hứt hứt hứt Từng cơn như vậy Kèm theo đó là cái mùi nhang Giống như là có ai đang cúng ở ngoài kia Cái mùi nhang rất là rõ Nó nồng nặc luôn Làm cho hai chị này đã vừa sợ Bây giờ lại còn sợ hơn nữa Cứ nằm yên trên giường của mình chịu trận Cho đến khi Chuông nhà thờ kế bên nó đổ nó vang lên á Thì tất cả những cái hiện tượng đó Mới chấm dứt Bản thân chị Nhi Học hành căng thẳng xong rồi công chuyện đồ này kia, các kiểu áp lực gia đình rồi. Chị bị stress lắm, chị sợ nữa các bạn nên là chị khóc quá trời khóc. Trong cái đoạn thời gian mà chị ở đây nè, từ lúc mà gặp á, là không thể nào mà chị ngủ được. Tới nỗi mà chị không dám nhắm mắt cả đêm luôn á. Càng ngày sức khỏe chị càng kiểu trồi lên sụt xuống, người chị nó ốm o gầy mò nó xanh sao đêm nào cũng như nên đấy á đợi tiếng gà gãy, đợi tiếng chuông nhà thờ reo, thì chị mới dám nhắm mắt là chị ngủ ha và bản thân chị cũng có nói với người chủ nhà nhưng mà họ thì theo đạo thiên chúa đó cho nên là họ kêu là thôi bây giờ họ sẽ cho một tấm hình của chúa để mà treo ở trong phòng và bản thân cái người ở chung phòng với là chị Nhi này là theo đạo tinh lành ha. Được đó hai người sợ quá trời treo hình rồi các kiểu luôn. Vẫn bị là vẫn bị cho nên cố gắng là gặng hỏi cái người chủ nhà chắc chắn là người này phải biết cái gì rồi thì ông bà đó mới chịu khai đó. Là cái giường mà hai chị này sinh từ trên lầu xuống nè các bạn. Là giường của ba người chủ nhà. Cái ông này là ông mất do lên một cái cơn đau tim Và mất trên đúng cái giường đó Trong đúng cái phòng mà hai chị này đang ở luôn Chỉ có một điểm lạ như này nè các bạn Ngày xưa lúc mà cái ông đó ông còn sống đó Ba của người chủ nhà còn sống đó Thì ổng ở trong căn phòng mới rất là rộng Lúc mà ổng mất xong rồi Cái giường thì được dờ lên trên lầu Căn phòng rộng này được chia làm hai Thì một nửa bên đó, Cái vị trí đặt cái giường ngày xưa Cái chỗ mà ổng mất đó, Thì là chị Nhi cùng với người bạn của chị Thuê Còn cái phần nửa bên còn lại ha Cũng được cho Thuê Cũng có người ở luôn Nhưng nửa phần bên của chị Nhi đó, Thì nó xảy ra những hiện tượng đó Nó lạnh nè Nó nghe những tiếng khóc Tiếng mùi nhang Xong tiếng gõ cửa Nhưng cái phòng đối diện các bạn Tuyệt nhiên không có bất kỳ Một hiện tượng tâm linh nào hết Ở rất bình thường Nhiệt độ cũng rất bình thường Không hề thấy lạnh Bởi vì nó đâu có âm khí đâu Nó bị ngăn ra rồi mà Chỉ có bên này là bị thôi Thôi xong Hiểu rồi ha Bây giờ hiểu lý do Tại sao mà Hai người phải chịu đựng Những cái cảm giác Những cái câu chuyện Nó quá là kinh khủng như vậy Cho nên, kết quả chắc chắn là phải chuyển qua nhà trọ. Có cho cũng không dám ở tiếp, mặc dù chị Nhi chỉ kêu là ở đây thì vui lắm. Ông bà chủ nhà thì cũng dạng là vui tính, ở thì an ninh, và giá thì rẻ nữa. Sự kiện tiếp theo, chị Nhi kể lại trong một lần khi mà chị ra hải phòng chơi và ở tại căn nhà thuê của người anh họ mình. chỉ có ngủ lại một đêm... Lúc mà nằm xuống giường, bên cạnh có một người nữa ha, thì chị ngủ rất là ngon, chìm vào giấc ngủ mọi thứ nó bình thường lắm, nhưng tới nửa đêm, tự dưng chị tỉnh giấc, không hề bị giật mình hoặc là sợ hãi hoặc là nghe thấy âm thanh gì trên, chỉ tự nhiên là chị tỉnh giấc. Và ngay lập tức con mắt của chị nhìn xuống dưới cuối giường đó, thì chị thấy có một người con gái, trạc tuổi của chị thôi. Tóc dài, cô uống xoăn ở phần đuôi, mái ngang da trắng môi đỏ, nhìn ngoại hình rất là tu hút, cực kỳ là xinh. Mặc dù nhìn thấy người đó ở trong phòng của mình, chị không biết là ai hết trơn, nhưng chị vẫn tỉnh táo lắm các bạn. Chị dụi mắt, chị nhìn lại lần nữa, xong rồi chỉ nằm xuống, và không biết chị nghĩ cái gì. Chị ngồi lên, chị nhìn lại cái cô gái vừa rồi, á vẫn thấy cô ta ngồi đúng vị trí ban nãy, nhưng lạ một điều. Là chị không sợ, chị không có cảm giác lạnh lẽo hoặc nổi da gà, không có tê người dễ trơn nha. Và sau khi nhìn lần thứ hai rồi, chị lại nằm xuống và chị ngủ tiếp. Và tưởng chừng đâu là mọi chuyện chỉ có như vậy thôi, nhưng qua hôm sau. Lúc mà chị rời khỏi căn nhà của anh họ chị rồi đó, về lại quê ngoại của mình là ở Hà Nam, chị không thể ngủ được luôn. Mỗi lần chị nhắm mắt lại nha, dù là ngồi mà nhắm mắt hoặc là nằm nhắm mắt, thì trong đầu của chị hiện ra những cái hình ảnh. Thấy ghê lắm kìa. Nào là đụng xe nè, đánh nhau nè, chém giết máu me đủ hết. Rất là kinh dị. Mở mắt thì không sao. Nhưng nhắm mắt là không có điều khiển được suy nghĩ vào đầu óc. Không có ngăn được những hình ảnh đó nó cứ liên tục hiện ra. Và cứ như vậy cả tuần trời. Mà lạ lùng nha. Chị nghe chó xung quanh quê ngoại của chị á. Những ngày đó nó cứ sủa. Mà sủa có 1 tiếng à. Ta nói chó sủa 3 tiếng á. Là sủa người còn sủa 1 tiếng. Là sủa ma. Mà. Nó có sủa gâu Nó ngát quảng Xong lại sổ một tiếng Rồi ngát quảng Cứ liên tục, liên tục, liên tục, liên tục như vậy Và đáng sợ hơn hết Mặc dù là chị rời khỏi căn nhà của bà ngoại mình rồi Tới thăm nhà cô, dì chú bác Các kiểu hàng, xóm láng giềng Các kiểu vẫn bị là vẫn bị Ở nhà cậu của chị cũng bị nè Xuống nhà dì cũng bị nè Và chị có kể câu chuyện này ra Nhưng không ai tin chị hết Và sau một thời gian chị mệt quá rồi Thì chị có làm một cách dân gian đó Là chặt cành dâu về Xong rồi để tỏi xung quanh giường Xét vòng quanh giường không chừa chỗ nào Giống như chị muốn tạo một cái hàng rào á, Để không cho bất kỳ một cái thế lực tà ma nào Xâm nhập vào người chị Rồi thắp nhang trên bàn thờ gia tiên Xin ông ngoại với ông bà Cũng huyền thất tổ phù hộ giúp chị với Thì quả nhiên Nhờ cái sự phù hộ độ trì Gia hộ từ bầy trên á, mà chị không bị nữa Nhưng mà có một câu chuyện Đáng buồn diễn ra sau đó Chưa đầy nửa năm các bạn Khi mà chị Nhi này chị bị lờ cuối năm 2015 thì khoảng vài tháng sau qua 2016 rồi đó. Thì anh họ của chị là người thuê căn nhà dưới hải phòng mà chị đã gặp vong cô gái nha. Anh chết. Anh chết trong đúng căn nhà thuê của mình luôn và mất đúng ngày sinh nhật con gái lớn của anh. Nghe kể lại đó là sinh nhật con của anh xong thì anh đi ngủ. Sáng hôm sau vợ anh gọi dậy thì người của anh cứng đơn hết trơn rồi. Mất khi mà con gái của mình mới được có tầm khoảng 2 tuổi thôi các bạn. Sau nhà của bà ngoại chị Nhi đó là bà nội của anh này nè. Có kể lại là ngày hôm mà bà ra nhà đó lúc mà chuẩn bị là tức là gọi là vừa thuê được đâu khoảng tầm vài ngày căn nhà dưới hải phòng á. Lúc mà bà ngoại của chị Nhi đi lên thì thấy là anh này ảnh đang xách nước ảnh trà rửa cái tầng thượng. Nhà đó là nguyên căn. Hai tầng và có sân thượng phía trên Thì bà kêu là bà nhìn thấy anh này Ảnh trà, những cái vết gì đó Nó màu đỏ sẫm Như là máu gì đó các bạn Cho nên bà thấy nghi nghi rồi ha Bà đi hỏi lưng la hàng sớm xung quanh Thì những cái người đó cũng nói thiệt Bị thấy là bà già rồi cũng lớn tuổi đó Nên không có muốn giấu Kêu là cái nhà mà người chi thuê đó Là có một cái Có người một gái người ta tự tưởng ta chết ngay trên tầng thượng đó Trời đất ơi, nghe xong các bạn, mình thuê ngay phải căn nhà có người chết. Thì bà sợ quá trời luôn, bà bà bà nói là thôi đừng có thuê. Nhưng mà anh này, anh kêu là anh không sợ ma đâu. Ma sợ người chứ người nào sợ ma. Và sau thì anh lại mất đúng trong căn nhà đó. Nói thêm về anh họ của chị Nhi. Chị nói là anh này tuyệt vời lắm. Từ học hành, tư cách, đạo đức, đối nhân, sự thế, hoàn toàn không có điểm nào chê. Anh học ra trường và anh đi làm công trình này kia Xong rồi cuối cùng á, là anh làm casino ở bên Phú Quốc Và làm ở đó xong về thì anh mất Và chị dâu của, của chị à, Nhi này nè Nói là bên công ty có quyết định là tặng cho vợ chồng của anh chị Một căn hộ ở dưới Phú Quốc đó Tùy gia đình anh chọn căn nào thôi Và chỉ chờ quyết định chính thức anh ký tên cái Sang nhận là anh chị có nhà Nhưng mà chưa kịp là anh mất rồi Và chị dâu của chị Nhi còn nói thêm là Trước khi mà anh này ảnh mất một vài ngày Tự dưng ảnh nói là anh chán quá Nếu mà có kiếp sau á Thì anh muốn làm con chim trời để mà sải cánh tung bay tự do Anh không có muốn nợ nần gì ai Và anh cũng không có muốn sống vì ai hết á Và vừa dứt lời xong là mấy ngày sau Anh đi Và ngày anh mất Mẹ của chị Nhi và gia đình chị là đang ở bên Trung Quốc Có một cái điểm nữa các bạn mẹ chị Nhi tên là cô Thu. Cô nói là lúc đó cô đang đi hái trà. Tự dưng có một con chim á, nó cứ bay quanh chỗ của cô xong rồi kêu rất là to, kêu hoài kêu hoài kêu hoài à cho đến khoảng 4 giờ chiều. Tự nhiên cái chị chị chị Nhi này chị bật VPN lên vì Trung Quốc họ chặn hết Facebook rồi phải dùng cái phần mềm VPN á. Bật VPN lên lướt facebook Thấy người quen ở Việt Nam Đăng hình của anh họ mình rồi ghi thương tiếc các kiểu Thì mới biết Là anh này ảnh mất rồi Ảnh mất thiên lắm nha các bạn Năm 2016 á Gia đình của chị Nhi này có về Việt Nam lúc vừa qua 49 ngày của ảnh thôi. Về chưa kịp mua lễ, mua lạc gì hết trơn á, chị tới đây mà thấp nhang đó Thì có nguyện trong lòng là thôi giờ sáng mai mình đi chợ, mình soạn đồ, mình mua, mình cúng cho sau. Thì tối hôm đó chính chị Nhi này là bị bóng đè. Nhưng mà không phải cảm giác đè tối tâm gì đâu. Chị miêu tả lại là chị nhìn thấy có một luồng ánh sáng làm cho chị không có nhúc nhích được. Chị có khấn trong đầu á, Lúc đó là ai nói cho chị biết Giống như chị linh cảm được là anh mình nó Chưa về ai đâu Nên là chị có ở trong lòng á Là em xin lỗi anh em Em về mệt, em vội quá Em chưa có sắm lễ cho anh nha Ngày mai em đi mua rồi em thắp hương cho anh đàng hoàng Vừa khấn xâm xôi Là chị này chị không bị nữa Mọi thứ nó dần dài trở lại bình thường Và nói đến căn nhà của bà ngoại chị Ở Hà Nam đó Bà là vợ liệt sĩ Ông ngoại của chị thì hi sinh vào năm 1969 thì bà được nhà nước xây cho căn nhà đó và khi mà gia đình của chị về quê là hầu như là ở với bà và lần mới nhất trước khi mà chị gửi email về cho Nguyn Nguyễn Ngấp là chị Cho con gái mình cài sữa Sẵn tiện về bà ngoại thăm bà ngoại nào, Với lại làm chút giấy tờ đồ này kia Thì do là chị có bị tức sữa Do là mới dứt mà Chị bắt sữa xong xôi rồi chị lười Cho nên là không có mang đồ đi tới toilet Mà chị đổ sữa ngay chỗ cái Tức là đổ những cái nước này kia Ngay chỗ cái gốc cây lọc vừng Ở bên hiên nhà Xong thì chị vô trong chị ngủ ha Đang nằm bình thường lắm Một hồi cơ thể chị bắt đầu là nặng nhần Và chị biết chắc chắn là chị bị bóng đè rồi Lúc đó chị mở mắt ra được, chị nhìn thấy trước mặt mình có hai đứa nít, không có nhìn rõ mặt đâu, chị thấy là hai cái bóng đen nhỏ nhỏ thôi. Từ đằng xa trường vô hai bên người của chị nè, xong rồi lật cái lực cái áo của chị lên á, kêu là sữa, sữa, cho ổng sữa. Thì lúc đó chị sợ quá Nên là chị mới khấn ông bà khấn xin người anh họ của mình Và xin mọi người á, gia tiên, củ huyền, thất tổ, phù hộ, cứu với Mà tự dưng á, từ chỗ, cái cái cái tức là cái từ cái chỗ của chị nằm Nhìn xung quanh nó có một cái bóng tối Nó đen thui, đen thủi, đen thui, đen thủi Và kế bên cạnh chị là hai cái đứa nhỏ Đang cố gắng là vạch cái áo của chị lên Và trong cái lúc đó, không biết làm gì hết trơn Chị nhìn thấy có một cái ánh sáng á, Nó chiếu từ trên, nó chiếu xuống nha Nó làm cho cái bóng đêm nó sáng hơn, sáng hơn, sáng hơn Và cuối cùng là hai đứa nhỏ Tan biến khi mà ảnh sáng chiếu tới tụi nó Lúc này chị biết Chắc là bề trên về rồi Gia đình của chị về rồi Nên là chị không sợ nữa Chị yên tâm, chị nhắm mắt lại, chị nằm, chị ngủ luôn Và kết thúc sự vụ vừa rồi Qua tới câu chuyện tiếp theo Chị Nhi kể về cái đoạn thời gian khi mà chị ở bên Trung Quốc Do là mu sinh á Nên là gia đình chị có qua bên nước bạn ha Để mà làm việc Gọi làm việc nhưng thật ra là đi chui các bạn Đầu tiên Kể về căn nhà của gia đình chị trước Mẹ chị qua bên đó cô Thu Thì có đi thêm bước nữa với cha Dượng Là người Trung Thời điểm đầu thì gia đình nghèo lắm Nhà cũ thời xưa mà Nó là căn nhà 2 tầng bằng gỗ Nhưng mà cũng có ngăn riêng ra Ở khu vực ở dưới Nó là nhà bếp, phòng khách, nhà tắm, nhà vệ sinh Và trên tầng thì có 3 phòng ngủ Cả gia đình của chị xem bên đó nên là vừa đủ phòng chị Nhi một phòng mẹ với ba dựợu một phòng còn một phòng để cho hai người em trai của chị vấn đề nằm ở ngay chỗ phòng ngủ của chị Nhi nè vô trong phòng là tự nhiên nó có cảm giác đi vào một cái thế giới khác nó im lặng nó tỉnh mịch và chị thường xuyên bị bóng đẹp Bất kể cả sáng, trưa, chiều tối Cứ nằm là mệt ngang Rất là khó ngủ Và chỉ còn có cảm giác muốn liệm đi Là bóng đè Ngùi nó nặng trịch luôn các bạn Và đó cũng chính là lý do Nó ảnh hưởng tới sức khỏe hiện tại Do chị sống trong căn nhà kia cũng một thời gian dài Chị không thể ngủ được luôn Có một khoảng á Độ tầm 10 ngày Gần như là chị không chợp mắt được một tiếng nào Chỉ nằm ôm điện thoại Khư khư đọc truyện thôi Đến mức mà chị chớp mắt mà Cái cảm giác con mắt của chị á, Nó khô queo như là cái sa mạc Sahara luôn đó Và quá mệt mỏi rồi Nên là chị mới quyết định là chuyển qua phòng Của hai người em trai để ngủ á. Thì rất là lạ lùng các bạn Nằm ở bên đó vừa xuống một cái là Trời ơi ngủ như chết không biết gì Và chị cũng không bị làm sao hết trơn Khi này biết rồi cố gắng là điều chỉnh cái cuộc sống sinh hoạt kha cho đến một đoạn thời gian trong nhà có người mất. Tả kỹ một xíu về căn nhà đó cho mọi người dễ hình dung. Nó giống như là những căn nhà trong phim cổ trang Trung Quốc, nó nhiều gian mà nó rộng lắm nên là được chia làm đôi. Một nửa là của ba dượng chị Nhi, còn một nửa là của người em. Cái chú này nằm hay gọi là chú Út, chú có hai người con nhưng mà người con gái mất khi còn nhỏ rồi. Vợ chú thì bỏ đi. Còn một đứa con trai sống cùng với chú Chị Nhi cùng với hai người em của chị Gọi người con trai của chú Út kia là Cối Giống như kiểu là tên cuốn cơm ở bên Việt Nam gì đó Trước khi mà sự vụ xảy ra mấy ngày Chị Nhi từ chỗ làm á, chị có về nhà Thấy là cái thằng cu tên Cối này Còn ngồi chơi ngoài cổng nè Gặp chị Nhi còn chào chị nữa Nói chung mọi chuyện rất là bình thường Ở chơi được mấy hôm ha Thì chị Nhi chị quay trở lại công ty để làm việc Và chị ở luôn ở trên đó Thì có một cái bữa đúng 4 giờ sáng, mẹ của chị cô Thu gọi lên cho chị Nhi và nói là thằng cối nó mất rồi. Và hỏi lý do vì sao thì biết là chết do tai nạn giao thông. Khi này, đáng tan trong nhà cũng diễn ra và đứa nhỏ mất thì cũng rất là tội các bạn gia đình, cực kỳ là đau lòng luôn. Và bản đi một thời gian sau, khi mà chị Nhi có về nhà chơi, em của chị, hai người em trai cũng về nhà chơi nữa cho nên là Cái phòng của hai người em mà chị ngủ rất là thoải mái thì chị không được ngủ nữa Chị phải qua lại cái phòng mà chị hay bị bóng đè Và tối bữa đó chị nhớ rõ luôn Trong phòng chị chị nhìn có một con gấu bông màu trắng Lúc mà chị nằm bên giường chị quay qua trái thì thấy con gấu bông Để ở trên bàn trong cái góc phòng Nhìn vậy thôi chị không để ý lắm đâu Chị mai lấy điện thoại, chị nằm, chị chơi. Đang chơi bình thường, liếc ngang, liếc dọc thì tự nhiên chị thấy con gấu bông á. Hồi nãy nó nhỏ bằng cỡ cái lòng bàn tay người lớn. Bây giờ nó to các bạn. Tự nhiên nó to đùng luôn. Mà ngồi chễm chệ trên cái bàn học vậy đó. Chiếm hết cả cái mặt bàn. Đây là một chuyện rất là lạ. Cho nên là chị rất giật mình. Chị nhìn lại, chị vui con mắt á. Thì chị không thấy đâu nữa. Nghi nghì rồi. Có chuyện xảy ra chị biết rồi ha. Cứ kể thôi. Nằm chơi đến tầm khoảng 4 mấy tầ Mệt quá nên là chị có ngủ Và cũng không nghĩ gì nhiều đâu Nhưng sợ một điều là lúc buổi trưa chị tỉnh dậy Chị nhìn trên bàn thì không còn thấy con gấu bông kia đầu hết Hôm qua lần đầu tiên chị thấy nó từ nhỏ biến ra to Nhưng cái lúc chị dội mắt chị nhìn lại đó Thì vẫn thấy nó nằm trên bàn Nhưng bây giờ nó quay trở lại là con gấu bông nhỏ xíu rồi Nhưng lúc sáng chị tỉnh Mặt trời lên xong xuôi chị không còn nhìn thấy con gấu bông ở đó nữa Và vừa đi xuống nhà đó Thì chị hoảng hồn luôn Bởi vì chị thấy con gói bông đang nằm ở trên bàn Ở dưới cái thần trệt Trước cái tivi Và lý do mà chị Nhi này chỉ giật mình Là vì trước khi ngủ tối ngạn qua Chị đã khóa chặt cửa từ bên trong rồi Làm sao con gói bông nó có thể tự động di chuyển như vậy Chị có giải thích bằng một cách á, Là người em của chị đó Cái thằng cu tên là Cối các bạn Nó về nó lấy con gói bông đó đi chơi mà thôi Và để nói kỹ hơn nha Thật ra cái dòng họ Ba dưỡng của chị á Là bị trùng tan Chứ không phải là đơn thuần mà chết đâu Đầu tiên là cái người con trai Của bác cả ha Tự tử do vợ bỏ nè Năm sau là tới người con của chú Út Là thằng cu tên cối Và năm tiếp theo là ba của nó Chú Út mà ở chung nhà chết luôn các bạn Và năm tiếp theo nữa Là một người gọi là anh rể ha Là chồng của một cô Là chị gái của ba dượng chị Nhi này nè Và năm tiếp theo là bà nội chết Mẹ của ba dượng Và mới đây nhất á Là bác cả Là anh trai của bà Dượng Cứ một năm một mạng như vậy các bạn Và kể về chú Út Em trai của bà Dượng Cái người ở cùng nhà Cái chết của chú này nè Oan khuất và cũng chết ghê nhất Con chú bây giờ đâu còn sống nữa đâu Cái thằng cố nó chết rồi ngay kể lại bữa đó các bạn Chú cùng với cái người hàng xóm cãi nhau Tại vì chú này chú ra suối Chú lấy cát về làm lại cái đoạn cổng sau Thì nhà hàng xóm tháng vậy không cho lấy Mặc dù là suối là của tiên nhiên Chứ đâu phải là của riêng nhà ai đâu Nhưng mà họ kêu á Đoạn nào suối chảy qua nhà của họ Thì là của họ không có cho lấy cát Thậm chí làm những cái người hàng xóm ác độc này Còn chửi chú này là Mày lấy tiền chết của con mày Để mày ăn nữa phố không Do là chú được tiền đền bù Khi mà con chú bị tai nạn giao thông cu cối đó. Và cải qua cải lại Mọi chuyện tưởng đâu là êm ấn rồi Nhưng đến ngay cái hôm sinh nhật của chú Út Chú vẫn mua đồ ăn ngon và bia nè Mời cô Thu là mẹ của chị Nhi Qua ăn sinh nhật Xong lúc trên bàn hả các bạn Chú có gọi cho chị gái của chú Hỏi là Nhớ hôm nay là ngày nhì không là ngày gì biết không nhớ không thì chị gái của chú Úc cũng trả lời là nhớ và chú đáp lại là ừ chị nhớ là tốt rồi dứt câu các bạn giống như là chú đã đãi xong hết tất cả những cái người thân thụ còn sống ở trên dương gian của chú đãi xong hết rồi chú đứng dậy vác một cái con dao kiểu giống như là cái, cái, cái, cái rửa cái liềm của của bên Việt Nam mình nhưng mà nó có cán dài để đi phát rẫy đó đi qua nhà của người hàng sớm và gây án ở bên đó Kết quả các bạn biết không? Chú chém chết ba người. Một người sống là bà mẹ già bị gãy tay nè. Một người khác là bà vợ đó, bà chạy được. Còn ông chồng và hai đứa con á, gục ngay tại chỗ. Và sau khi mà thực hiện cái hành vi đó, chú Út chú mới đi lên cái ngọn đồi gần nhà. Chú tính là uống thuốc tự tử ha. Và lúc mà công an tìm được xác của chú này thì chú chưa có chết hẳn đâu. Họ có đưa vào bệnh viện để hy vọng là cấp cứu được. Nhưng mà kết quả không may mắn. Chú chết luôn. Và sau sự kiện đó, một thời gian, chị Nhi này chị bị một cái biến cố là chị bị bắt á, do đi lao động chui mà. Lúc đó thì chưa làm giấy tờ nên bị tạm giam 3 tháng rồi trả về. Và sau một thời gian tiếp nữa thì chị có tìm cách để qua lại ha. Gia đình của ba dượng chị đã xây được căn nhà mới và chuyển ra ngoài đường lớn để tiện bề buôn bán. Đêm đầu tiên chị ngủ lại trong căn nhà mới, vừa đặt người xuống là trong đầu của chị có những cái âm thanh. Chị diễn tả lại nó giống như là cái tiếng micro á, dội ngược cái loa. Nó cứ rít lên, rít lên, rít lên từng hồi. Các bạn cầm micro chỉa thẳng vào cái loa là nó sẽ ra cái âm thanh như vậy ha. Cửa của phòng á, là chị không đóng hẳn đâu mà để hé. Thì trong cái lúc mà đau đầu như vậy, chị có lén nhìn ra bên ngoài. Chị thấy là cái khe nó nhỏ xíu thôi. Nhưng bên ngoài là một khoảng không đen thùi à. Giống như kiểu cả căn nhà chìm trong màu tối. Và do là bị rất nhiều lần nên là chị nhảy số trong đầu. Chị mấy khấn là chú ơi, cháu biết chú lo cho cháu, nhưng bây giờ cháu sang được đây rồi, cháu cảm ơn chú nha. Chị khấn bằng tiếng Trung và tầm 15-20 giây sau, mọi thứ xung quanh chị nó trở lại bình thường hết. Và riêng đoạn này thì Nguyễn giải thích chút xíu chắc có lẽ là gia đình bên ba dưỡng của chị đó đã có cúng kiến hoặc làng sao rồi. Tại vì những người chết do bị lính trùng bắt. Họ đi về nhà nếu như chưa được giải cái trùng đó ra đó thì không bao giờ có chuyện họ về thăm đâu mà họ sẽ về để mà bắt người đi tiếp. Và nếu mà họ về họ bắt người đi nha không bao giờ có câu chuyện là chỉ cần khấn xin một câu là họ thả ra họ biến mất họ đi. Cho nên trong trường hợp của chị này Nguyễn đoán chắc là gia đình của bên ba dưỡng đã làm một cái lễ để mà giải cái trùng tan ra rồi. Và sau sự kiện đó thì mọi thứ cũng tương đối là bình thường và có một cái giai đoạn Khi mà ba chị em của chị Nhi đó Cùng làm chung trong một cái xưởng sản xuất dép Chủ sắp xếp cho ba chị em ở chung một phòng Có hai cái giường tầng Chị thì ngủ một giường Còn giường kia thì hai người em ngủ ha Buổi sáng hôm đó 7 giờ dậy đi làm Thì cái người quản lý của um, cái, cái, cái chỗ đó đó Người ta nói là bây giờ hàng về muộn rồi Nên là cho chị Nhi này nghỉ Chỉ có hai người em đi làm thôi Nên là chị mới quay về phòng của mình Tầm lúc đó là 7 rưỡi sáng Chị có nằm lên trên giường, chị định là chị lướt điện thoại chút xíu một hồi rồi chị sẽ ngủ ha. Và chị đợt đó thì có bạn bè nhiều nên là người ta hay gọi điện nhắn tin cho chị lắm. Thì chị nghĩ thôi giờ chắc tắt điện thoại đi, tắt luôn mạng đi để chế độ máy bay ngủ cho nó ngon. Nên là chị tắt hết xong xôi rồi, đặt điện thoại lên trên đầu giường, kéo mền, đắp kính mít để mà ngủ. Do là bên đó mùa đông á các bạn Nó lạnh lắm Lạnh cực kỳ lạnh luôn Và mền của chị đắp là cái mền bông dày Chứ không phải là dạy như mền Việt Nam đâu Mới giờ nằm Tắt điện thoại rồi Đang liêm diêm liêm diêm liêm diêm Tự nhiên Chị nghe tiếng điện thoại của chị phát nhạc nha Chị còn nhớ chính xác là bài hàng Mặt Tử Do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát Chị mới giật mình Chị đớ người ra luôn Tại vì Ủa Sao mà điện thoại tự dưng nó phát nhạc được Và bản thân trong điện thoại của chị cũng không có cái bài đó nữa Ngay lập tức vừa dứt suy nghĩ luôn Chị bị bóng đè liền các bạn Mà đè không phải là một phát cứng ngừa như mọi lần đâu nha Đây chị cảm nhận rõ ràng là có một cái gì đó Đang từ từ ngồi xuống cái chân của chị Giống các bạn đắp mền kính người đúng không Thì khi mà chị này chỉ nhìn xuống chân á Chị thấy cái mền á Nó lũng xuống là có người ngồi lên cái chân của chị rồi Cảm giác rõ mồm một Và từ từ từng chút từng chút một Cứ nhít dần nhít dần nhít dần nhít dần Nhất dần một hồi sao là ngồi lên trên cái ngực của chị luôn. Và cứ như vậy chị chịu trận ha. Chị không làm cách nào để chị thoát ra được hết trơn. Cho đến khi em trai của chị quên đồ quay trở về phòng để lấy á. Thì cái vòng đè lên trên ngực mới biến mất và chị hoàn toàn điều khiển được cơ thể của mình. Nhìn đồng hồ khi này là hơn 8 giờ rồi ha. Chị ngủ cũng không được nữa mà cũng hơi sợ Cho nên là chị có kêu em trai và kể câu chuyện đó cho em nghe Thì em trai của chị cũng trấn an và tiếp tục là phải trở lại sưởng để làm Và trong khoảng thời gian đó Em trai của chị Nhi này có kể cái câu chuyện mà của chị gái mình cho cái người quản lý lâu năm ở sưởng nghe Thì sau một hồi đắn đo Người quản lý kia mới tiết lộ cho em trai chị Nhi một sự thật như này nè Người đó kể là ngày xưa trong cái căn phòng đó Cũng có mấy người Việt Nam qua đây nè Họ có để đồ đạc ở lại trong phòng, điện thoại, rồi sạc biên các kiểu. Thì họ kia là họ ra ngoài, họ đi công chuyện chút xíu. Và lúc mà họ đi đâu, thì họ nói là họ đi mua đồ ở siêu thị cách đâu tầm khoảng 3 400 m Nhưng sau đó không thấy những người con gái Việt Nam này quay trở lại lấy đồ, điện thoại, tư trang cá nhân hết trơn các bạn. Và theo kinh nghiệm thì biết lành ít giữ nhiều rồi. Tại vì trong khoảng thời gian sau năm 2015 á, Việc những cái người con gái Việt Nam mình nè bị lừa, bắt cóc, dụ dỗ, yêu đương rồi chuyển đi làm gái hoặc là bị mổ lấy nội tạng á, xảy ra rất là nhiều luôn. Không phải là từ Việt Nam bị dụ bán qua bên Cam, bên Thái, bên Trung đâu nha mà thậm chí qua tới Trung Quốc rồi vẫn còn bị dụ như vậy nữa các bạn. Chỉ kết cuộc của những cái người con gái từng ở trong căn phòng của chị Nhi và hai người em mình Lành ít giữ nhiều Thì người ta đoán là như vậy đó Cho nên việc mà vong hồn mà mở cái bài hát hàng mặt tử đó Có thể là vong của những cái người ngày xưa Người ta nhớ nhà quá Nhưng người ta không về được các bạn Người ta chỉ biết cái nơi trước khi người ta chết Là cái chỗ đó thôi Thêm một lần ở bên đó Trung Quốc vào năm 2019 Thì chị này với lại Chồng chị có gặp bà yêu nhau Chồng chị á Với là một người nữa, một người bạn ha, có thuê một căn nhà ở ngay chỗ chung cư bên Quảng Đông. Nhà thì nằm ở tầng 2, tầng trệt thì để không để trống gì đó. Và nó có hai phòng ngủ chính, một phòng khách, nhà bếp, các thứ cũng to, cũng rộng rãi lắm các bạn. Và lần đầu mà chị này đến nè, chị dọn phòng, xong rồi chị có đứng trước căn phòng ngủ mà sau là phòng của vợ chồng của chị ở đó. Chị có cảm giác giống như là nó đang ở trong một cái khoảng không vô tận vậy các bạn. Chị nhìn vào trong đó chị rất là đau đầu Thậm chí khi bước vô là chị còn chóng mặt Chị say sẫm mặt mũi nữa Nhưng mà sau khi chuyển đồ đạt vô ở rồi Thì không có gì nặng nề Ngoại trừ Cơm bị thiêu Và hoa quả đó thì bị hỏng Nhưng mà không phải là thiêu hết đâu nha các bạn Khi mà tụi chị dọn vô đúng không Nhiệt độ mùa đông á chỉ tầm khoảng Từ 1 đến 5 độ C thôi Lạnh hơn cái ngăn mát tủ lạnh luôn Vậy mà cơm chị nấu á Sáng Buổi trưa thì theo buổi trưa nấu á, thì bữa tối thiêu, buổi tối á, để qua đêm thì nó chảy thành nước cam, nó móc, nó chảy nước, nó chua lờm luôn. Nồi cơm thì mới mùa, thời tiết thì lạnh, làm sao mà thiêu nhanh như vậy được. Nhưng đặc biệt chỉ có cơm thiêu, trái cây thiêu thôi nha, chứ đồ ăn chị nấu á, không làm sao hết. Tại vì lúc mà chị Nhi này chỉ vào bếp, chỉ làm toàn món Việt Nam thôi các bạn, thì chị nghĩ vui vui trong đầu á. Chắc là mai bên kia ăn đồ Việt Nam ít dầu mỡ quá, hổng quen miệng cho nên là hổng đụng đũa, nên là đồ ăn nó mới không thi như vậy đó. Còn trái cây nữa, người ở chung với hai vợ chồng của anh chị à, cũng là người làm ăn, nên là có sắm cái bàn thờ ông thần tài tổ địa này kia. Ngày nào cũng mua hoa quả về để thắp nhang hết trơn, thay mỗi ngày luôn nha các bạn, tại vì khi nào dọn đó cũng đem dục hết, trái cây nó bị chảy nước ra. Nhưng đặc biệt là trái cây để trên bàn thờ Thì bị như vậy Còn mua về xong rồi cắt ra Cắt sẵn rồi đó Mình để bên ngoài Thì không sao hết Và có một lần Mỗi một mình chị Nhi này ở nhà nè Chị đang ngủ không mơ mộng gì ở trên Thì tự nhiên chị giật mình dậy Do là có ai đó Chị cảm giác là có ai đó Vỗ vào trong vai của chị một cái Rất là đau luôn Nhìn xung quanh không thấy người nào hết Và bữa đó là chị không ngủ trong phòng của chị nha Mà qua cái phòng bên kia để ngủ chị nghĩ chắc là người ta vỗ người ta nhắc á Không được ngủ chỗ này nữa Đi qua bên kia đi Lúc đó chị cảm giác là cái vai của chị Cực kỳ là nhói các bạn Và tim đập liên hồi như là trống đánh vậy đó Tuy nhiên nó cũng chỉ có như vậy thôi Và sau đó và một đêm đẹp trời Hai vợ chồng của chị đang ở trong phòng Chồng chị thì ngồi xem điện thoại Chị thì nằm quay mặt về phía của chồng mình Và nói kỹ về căn phòng đó Do trên tầng 2 các bạn nên có cửa sổ cho nó thoáng đó Mở cửa vô phòng đó, sẽ thấy một cái bức tường Nửa bên dưới á sẽ là bê tông Và nửa trên đó, là cửa sổ bằng kính hết nha Có thể mở ra đóng vô Và ở bên ngoài nhìn cái view là đường phố các bạn Và có hàng cây mọc sát ngay cái dãy cửa sổ đó Thì khi này nè Chị như chỉ đang cuối mặt chị nhìn vào trong điện thoại Thì ngay cái chả mắt bên tay phải của chị nha Chị thấy có cái gì đó Nên là chị quay qua chị nhìn trời đất ơi, chị thấy rõ mùa 1 luôn, có một cô gái mặc áo trắng tóc dài các bạn đứng lơ lửng ở ngay khung cửa sổ của tầng 2. Khỏi phải nói rồi, chị này chỉ đơ người, chỉ trợn trừng con mắt ra để chị nhìn về phía cái vong nữ đó và cô gái đó cũng nhìn trực tiếp chị từ bên ngoài và bên trong phòng. Đớ người rồi Nói chuyện không được các bạn Thì cái anh chồng á Anh mới hỏi chị Nhi là Ủa em sao vậy Sao tự nhiên em trợn trong mắt Mà em nhìn ra ngoài kia vậy Thì ổng cũng quay ra Ổng nhìn Nhưng ổng ngơ ngát lắm Chứng tỏ là ông này Không hề thấy bất kỳ Một cái gì hết trơn Và tầm khoảng 2-3 phút sau Cứ như vậy thôi các bạn Anh chồng anh cũng rất là lo Anh lây người chị này Nhưng mà nó cứng như đá vậy đó Cho đến lúc cái vong bên ngoài kia tan dừng, dừng dừng dừng dừng vào trong không khí. Thì chị Nhi chị mới bắt đầu là chị cử động được tay chân của chị nha. Chị sợ tới nỗi các bạn. Răng của chị thiếu điều nó đánh lập cặp, lập cặp, lập cặp, nó va vô nhau luôn. Chị có kể cho chồng mình nghe, khi mà chị bình tĩnh hơn rồi đó, thì tới lượt ông chồng mà ổng xanh như là đích nháy gì đó các bạn. Và sau cái sự vụ đó mấy ngày, chị ngồi chị ngẫm nghĩ lại chắc là người ta hiện ra Hình như là để nhắc mình cúng cho người hàng sao đó Nên chị có đi ra chợ Chị hỏi những cái bà cô lớn tuổi là giờ con bị như vậy đó Thì giờ cúng ký cách nào cô chỉ con giới Thì mấy bà cũng kêu như Việt Nam mình thôi Giấy tiền vàng bạc hoa quả này kia nhang Đèn gạo muối trà rượu Nói chung là, là sẽ cúng kỹ hơn Khi bên Việt Nam mình cúng mùng 2 ha Và cũng trong ngay cái đợt cúng này Có một câu chuyện lạ lắm các bạn Cái tháng đó là tháng 7 âm lịch Chị này chỉ mua đồ xong xuôi hết trơn rồi chỉ về nhà chị bắt đầu chị dọn ra Thì bữa đó cũng chỉ mình chỉ nhà mình thôi Hai người kia thì chị làm hết trơn rồi Đối diện nhà của chị Nhi có một cái ngã ba Và sau khi cúng kiến ở trên phòng đơn giản rồi Chị mới mở cổng nhà ra Đi qua cái phía bên kia đường Chị ngồi đó Chị bày biển đồ đẹp ra Bắt đầu thắp nhang khấn vái quá trời luôn Và chị đốt Chị đốt giấy tiền vàng mã Và trong lúc mà chị đang khấn vái Đang đốt như vậy đó Ông chồng chị nè Cái người bạn ở chung nhà Và thêm một người bạn người Trung Quốc nữa Ba người này Lướt ngang qua chỗ chị Nhi này đang đốt Sau đó băng qua bên kia đường Và đi thẳng vào trong nhà Không đếm xỉa đến chị này Không nói chị này một câu nào luôn Giống như là họ không nhìn thấy vậy Các bạn đi lướt ngang qua trước mặt Thậm chí nha Khi mà ông chồng lên tới phòng của anh chị rồi đó Ông chồng ổng kéo cái đèn ra vậy nè Ông đứng ở đó Ông quay qua quay lại Giống như là ổng đang tìm cái gì Và chị Nhi, chỉ đứng dưới đường mà, chỉ nhìn lên thì chị vẫn thấy là ông chồng của mình đang đứng ở ngay chỗ cái cửa sổ, ông móc điện thoại, ông nhắn tin rồi gọi điện cái gì đó, thời điểm này là chị không có đem điện thoại theo, chị không biết, nhưng sau thì chị hay á, là ông chồng nhắn tin cho chị, em đi đâu, tại sao không khóa cửa nhà mà để toan hoác vậy, em đâu mất tiêu rồi. Chứng tỏ là hồi nãy nha Ba người kia bị che mắt Lướt ngang qua chị mà không hay biết luôn Mà chắc chắn không thể nào mấy người này không để ý được Tại vì khi đó chị đứng đối diện Cái cửa nhà của mình Chị đốt giấy tiền vàng mã mà thiếu điều Nó trái như là trái nhà vậy đó Làm sao mà không thấy được Có phải trời tối không Trời vẫn còn sáng nha Không thấy là không thấy Hiểu rồi ha Biết rồi Nên là sau khi mà cúng kiến xong xuôi chị dọn đồ vào trong nhà thì mọi người lúc này mới nhìn thấy chị nè. Nói chuyện qua lại thì mọi người cũng không ai nói câu gì nữa trơn. Và có một cái điểm, á, sau cái bữa cúng ngày hôm đó, cơm, trái cây trong nhà nó không có thiêu nhanh nữa các bạn. Và mọi người cũng không gặp chuyện tâm linh gì luôn. Chưa kể, á, chồng của chị Nhi và cái người bạn làm ăn cực kỳ tốt mỗi lần mà gặp cái khó khăn hoặc cái trục trặc gì về hợp đồng chỉ cần gọi điện thoại về cho chị Nhi nhờ chị là thắp nhang trên bàn thờ ông địa đó xin đi lập tức là mọi chuyện nó sẽ hành thông và cứ bản đi như vậy cho đến một năm sau là năm 2020 thì chị Nhi chị xin bé lớn ha lúc mà có bầu á thì chị mơ thấy liên tiếp cả tuần cùng một giấc chiêm bao là có một đàn rồng bay tới rồng vàng các bạn Con nào cũng ngậm một cái viên ngọc nhưng mà chị đuổi đi hết, không biết làm sao nữa. Chị kể lại là tay chị cầm cái đầu con rồng á, mà chị quăng giống như là trái banh vậy. Và sau cùng, cái giấc mơ ngày cuối cùng á, là chị chỉ lấy đúng một cái viên ngọc trên miệng của con rồng thôi. Và chị tỉnh lại. Từ đó về sau là không mơ thấy nữa. Nhưng khi mà đẻ con ra, chị quyết định đặt tên bé là Ngọc như ý. Sau đó, chị sinh tiếp bé thứ hai Cũng nằm mơ luôn. Một tuần liên tiếp, chị thấy là mình đi bắt cá. Không có cùng một giấc chim bao luôn, nhưng mà vẫn là đánh cá nha các bạn. Khi thì bắt cá dưới sông, khi thì bắt cá bằng tay, khi thì bắt cá bằng nơm. Nói chung kiểu gì cũng liên quan tới cá. Và đặc biệt là trong số cá chị bắt, á, có một con cá chết vàng. Nhưng mà cái đuôi của nó, chị nhớ là bị trách một chút xíu. Cho nên, chị đặt tên bé sau á là Ngọc. Tuệ nhiên, không biết là hai giấc mơ có liên quan hay không, nhưng mà bé lớn của nhà chị nha, xinh lắm các bạn. Mái tóc màu nâu tự nhiên nè, dài mượt, da trắng mắt to mũi cao, chưa kể bé rất là cao lớn, không hề khó nương chút xíu nào đâu. Và có khi á, là bé ngủ 20 đến 24 tiếng, không có quấy mẹ nè, ít bệnh vặt và thông minh lắm, ăn giỏi, uống giỏi, ngủ giỏi, thậm chí là cái miệng của bà nhỏ này ha, khôn lắm nha các bạn. Hồi lúc mà bé bắt đầu là dứt sữa mẹ rồi Thì chị Nhi cho uống Cái sữa nang nga Nhưng mà sau đó kinh tế lúc dịch Covid khó khăn Nên chị đổi qua cái sữa khác rẻ hơn Nhưng mà bà nhỏ này thà bà nhịn Chứ bà không uống rồi các bạn Nói chung là khôn miệng như vậy luôn đó Nhanh đi cũng nhanh nói Nhưng mà bé em á, thì ngược lại một chút xíu Bé cũng rất là dễ thương luôn Mặc dù là cái nét không sắc như là chị gái nhưng mà theo kiểu là nó bụ bẩm, nó tròn nó dễ thương kiểu kiểu vậy đó nhìn mặt của bé là thấy thư thái thấy nhẹ nhàng liền, đặc biệt mỗi lần bé này cười lên cái nha mắt của bé cũng to tròn nhìn ngây thơ, nhìn nó, trong sáng nó thánh thiện nhìn nó, cảm giác nó dễ chịu liền luôn đó chỉ có một điểm là bé chậm đi, chậm nói tới thời điểm mà chị Nhi gửi email về cho Nguyễn là lúc bé 2 gần 2 tuổi rồi nhưng mà bé vẫn chưa chịu nói nữa Và bé không may mắn là bé bị rối loạn nhịp tim Từ hồi nhỏ đến thời điểm khi mà bé 2 tuổi đó Thì bé bị xỉu hai lần rồi các bạn Cứ tự dưng đang nằm trong tay mẹ vậy đó Người nó cứ lã đi, nó trắng bệt ra Môi bé bình thường cũng rất là đỏ nữa Nhưng mà hai lần bé xỉu như vậy đó Môi nó cứ nhạt dần, nhạt dần, nhạt dần Rồi nó trắng bạc như là giấy Và sau một hồi kiểu thoa dầu cho bé hồi lại Đi bệnh viện là làm tất cả những cái xét nghiệm máu, tim, điện não Không ra bệnh là không ra bệnh Cho nên là chị Nhi chỉ có đi xem bói Thì người ta kêu là bé này có căng Sau sẽ theo nghiệp làm tâm linh Nên là gia đình chuẩn bị tâm lý trước đi Nhưng cũng có người á, thì kêu là an gia trái chủ của bé nhiều nên là quấy mẹ vậy đó kêu mẹ gửi bé vô đền vô chùa để mà giữ gìn mà xiên cho bé nghe chú đại bi nói chung là mỗi thầy phán một kiểu khác nhau còn vụ mà rối loạn nhịp tim thì bác sĩ bên đó họ cũng chỉ chẩn đoán như vậy thôi chứ hoàn toàn là chưa có cái kết luận chính thức nên là hai vợ chồng định bụng là sau Tết có dư rồi sẽ đưa bé đi lên trên viện Trung ương viện tiêm trung ương để mà kiểu thăm khám chính xác rồi chữa dứt điểm đó nhưng Mẹ chồng của chị Nhi lại kêu Đây là bệnh di truyền rồi Cô chồng của chị nè Tức là em ruột của bố chồng đó Cũng bị bệnh đó Và chồng của chị cũng bị ha Hồi nhỏ chồng chị bị chục lần ngất xỉu luôn Cũng để như vậy thôi Không chữa gì Sau này lớn lên có sức hơn Biết ngồi nghỉ giữ nhịp thở khi mà đó Thì sẽ không có sao hết Và bản thân của chị Nhi rất là tin vào tâm linh Tại vì hồi nhỏ giờ chị gặp coi như là vô số rồi Nên chị nghĩ giấc mơ khi mang bầu á Hoàn toàn là có thật và nó có một số những cái ảnh hưởng tới hai đứa con. Chưa kể, khi mà sinh bé sau thì kiểu nó vất vả lắm các bạn. Bé sinh quá ngày nè, 41 tuần thì mới sinh, phải tiêm thuốc và phải ký giấy cam kết với bệnh viện là trong khi sinh thường nếu không được thì bác sĩ sẽ cho mổ và gia đình phải tự nguyện chịu trách nhiệm nếu như có rủi ro. Và thông qua video này, chị Nhi cũng muốn nhờ Nguyễn Nguyễn gửi lời đến các cô chú anh chị, những người bạn và những người em, những quý vị khán giả xem kênh nếu mà biết cách nào để cứu giúp cho con chị đó, để mà chữa lành cho con chị đó. Tại vì chị rất là lo luôn. Hai lần con ngớt xỉu trên vai, trên trên tay, không một người mẹ nào mà hông hoảng ở trên các bạn. Thời điểm mà chị gửi email về cho Nguyễn á là vẫn còn, tức là chưa có qua cái Tết, ta đâu vì bên Trung Quốc là chắc là họ cũng ăn cái T tế giống bên mình là là phải tầm hơn tháng là ăn tết xong chắc phải là hơn ba mấy ngày nữa thứ nhất lúc mà chị email cho Nguyễn là chị gửi con cho mẹ chồng của mình uh, chăm sóc hộ hoa vì hai vợ chồng phải đi làm ăn xa để mà mưu sinh kiếm tiền đó và cũng chưa cóơm mà đủ kinh phí phải qua Tếtt thì mới có tiền cho con lên trên bệnh viện tiêm Trung ương ở bên Trung Quốc khám chữa bệnh đó là về Cái mặt gọi là về mặt thể chất nếu mà mình có bệnh ở trong người còn về mặt tâm linh thì nhiều thầy nói theo kiểu khác nhau nên là chị cũng chưa có biết như nào chính xác và chị cũng rất là mong luôn và rất là sợ. Cho nên là nếu mà cô chú anh chị, quý vị khán giả mà biết Bất kỳ một thông tin nào, biết một cách nào đó Thì comment ở bên dưới Và chị Nhi nếu mà chị có xem cái clip này của em Mà chị vẫn chưa tìm cách để mà chữa khỏi hoàn toàn cho cháu đó Thì chị nhớ theo dõi comment của mọi người ha Và có một cái điểm nữa Cái này Nguyễn Nguyễn nghĩ thôi Tại vì chị Nhi có chia sẻ là bản thân chị đó Là một cái người có căn số rất là cao luôn Tại vì ngày xưa khi mà chị xem bói á Chưa một người nào xem chị này đúng hết Và kể cả người được cho là Có một cái cô đồng nổi tiếng ở chỗ quê ngoại chị. Lúc mà chị tới, cô úp bài, cô hổng xem. Cô nói là cái căn của chị này còn trên cả căn cô nữa. Không biết nó có, gọi là từ đời... Cha truyền, mẹ truyền con nói hay không Cái này phải có một người nào đó Xôi chính xác thường là có Nhưng cũng có những trường hợp là không Và mong là mọi điều tốt lành đến với gia đình chị Đặc biệt là bé sau ha Mong cho bé sẽ lớn lên phát triển thật là khỏe mạnh Thật là nhiều những cái điều may mắn đến với bé Và đến đây là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi Và lời nói đầu tiên thì cho em cảm ơn chị Nhi vì đã những cái chia sẻ rất là chân thành của chị ha. Và chúc cho gia đình chị mọi điều thật là thuận lợi và bình an, có thật là nhiều sức khỏe nè Và cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương Nguyễn Nguyễn đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mọi người yêu thương hơn nữa thì đừng quên like share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và nếu quý vị khán giả có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè Đừng ngờ ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là NguyễnNguyễn.vlog2512a.gmail.com Nguyễn Để trên màn hình rồi nha Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn Bà Pes Sổ là qua Facebook cá nhân và tất cả thông tin đường lên Nguyễn Để trên màn hình trong phần mô tả Cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều Chào tạm biệt mọi người Hẹn gặp lại mọi người trong video sau